Thân hình cử dao bỗng nhiên rung lên, lắc đầu vẫy đuôi hé miệng, một cột sáng màu xanh điên cuồng bắn ra. Một sừng còn lại trên đầu cũng phát ra một đạo cầu vòng màu tiếng, nhanh chóng dùng hợp làm một với cột sáng, hùng hộ hướng bức thường ngăn cách đánh tới. Cùng lúc đó, kim sắc tiểu nhân, một tay sở thiên lên cái, trong phút chốc một đạo kim huỳnh phóng lên cao, bỗng chốc nhập vào đầu cử kiếm phía trên. Kiếm quang chuyển động, phát ra âm thanh vù vù hình thể điên cuồng phát ra gấp bội, toàn thân phát ra kim mang chàm mắt, nhưng lại như nắng gắt. Sau khi kiểm soát tiểu nhân thả ra đạo quang trụ dài hơn một thước, thân thể lại thấp đi một nửa. hắn không để ý tới sự khác thường của cơ thể, tay bấm niệm pháp quyết, cửa kiếm hóa thành một đạo cầu vồng kim hồng, theo sát cuộc sáng màu xanh chen tới. một tiêu đều là một điểm trên bức tường ngăn cản. một tiếng ầm ầm vang lên, kim mang màu xanh nổ tung. Đàn chéo dùng hợp với nhau, huyền diệu hóa thành một viên quan cầu to mấy trường. Mặt ngoài có vô số đạo điện tử lóe lên không ngừng. Không biết quan cầu ấy ẩn chứa thần quan gì. Thế nhưng hai người đồng thời điều khiển từ xa, nhập vào bức tường ngăn cản, dựa vào uy năng không thể ngăn cạn, sẽ rách bức tường không gian ngăn cách, mở ra một lối thoát. Dào lòng cùng kim sắc tiểu nhân đồng thời mừng rỡ. Dò lòng bắt lấy điếu mì hãng tự, thân hình nhoán lên một cái, hình thể ngay lập tức khôi phục như cũ, hóa thành một đảo cầu vòng, cuộn lấy điếu mì hãng tự, hướng quan cầu bắn nhanh ra ngoài. Ở trong đồn quan, hắn đồng thời lạnh lùng liếc mắt nhìn hàng lập một cái. Lúc này hàng lập đang ngơ ngác đứng nhìn, hắn không có chút hành động nào. Sắc mặt dò lòng giống như nhìn thấy người đã chết, hắn kêu lên một tiếng, rồi lấy lên chưa ra khỏi quan cầu. Hắn không sợ hạng lập nhân cơ hội này Mà chạy trốn quan cầu này là dung hợp nguyên lực của hắn Và kim soát tiểu nhân Không phải do hai người tự mình mang theo ra ngoài Người khác căn bạn không thể tự xuyên qua thông đạo này Kiểm soát tiểu nhân Thế giao lòng thoát ra đầu tiên Hắn không nói câu nào Cùng hóa thành một mảnh kim hà Cùng lấy thân thể kim bản tự Sau vài cái chớp đồng Đi ra sau bức tượng ngăn cách Lễ ra thoát ra ngoài Nhưng lúc này xung quanh quan cầu vang lên âm thanh lồi mình nặng nề, sau đó không gian giao động, một bóng người chợt lóe lên sau lưng hai người, đầu vai người này rung lên, một đạo quan hạ mờ mờ đón đầu bao bọc lấy kim hà, kiểm soát tiểu nhân chỉ cảm thấy một cột hấp lực chống rộng sinh ra, không kịp đề phòng, sau khi bóng hình người này kề sát kim hà, từ đó truyền tới một âm thanh nhàn nhạt, nếu tiện bối cơ kề sát thoát thân, hãy mang theo vạn bối ra ngoài ông thành này đúng là cù hàng lập, kim sắc tiểu nhân sừng sốt, ánh mắt đảo qua chỗ hàng lập đang đứng, hắn thấy rõ ràng một vị hàng lập khác vẫn đang đứng ở đó. hắn vừa thấy kim sắc tiểu nhân quay nhìn, há miệng cười, thân hình liền tan biến, trầm chấp mắt hóa thành một đạo linh phù xanh biếc, khè nhọn lên biến mất. Thì ra hàng lập đã không ngừng bồi đắp hóa linh phù. khi hàng lập thấy hai gã luyện hư từ sể đồng thủ buông phá bức tường thoát ra ngoài lòng hắn nhất đồng đem hóa linh phù biến ảo thành thế thân, bản thân hắn âm thầm dùng phong lôi sĩ lẳng lẹ trốn vào trong hư không, bỗng chất đi tới phù cận quan cầu. mà hóa linh phù kia do hạng lập đào tạo đã mấy trăm năm, hơn nữa bản thân hắn có mấy phần kiếp hóa thân thần nhiều, trong khi đó vị thủy giao long cùng kim sắc tự nhân không phát hiện ra sự kỳ quái. kết quả hạng lập đã nắm lấy cơ hội, hắn vận dụng nguyên tử thần quang. Giống như một loại thuốc gián Dính vào đồn quang của kim sát tiểu nhân Một tấc cũng không rời Tiểu bối Người muốn đi tìm cái chết sao Kim sắc tiểu nhân là ai nào Tuy rằng hắn giận mình nhìn nhầm Nhưng lập tức hiểu manh khóe của hàng lập Lúc này từ giữa đồng quang Truyền ra âm thanh kinh nổ Lập tức từ trong kim hà Thả ra vạn đào kim quang Không chút khách khí bay tới hàng lập Kết quả kim quang đầy trời Vừa tiếp xúc với hôi hà Phát ra một tiếng đùng khủng khiếp, rung rẩy dữ dội nhưng không thể đẩy lùi hôi hà. Lần này kim soát tiểu nhân khẽ rùng mình. Nếu như đích thân bạn thể tiền bối tới, vạn bối đương nhiên không thể ngăn cản pháp lực cường đại của tiền bối. Nhưng hiện tại là phần thân, tiền bối muốn dễ dàng trừ bỏ nguyên từ thần quan của vạn bối, chỉ là mơ tưởng mà thôi. Tiền bối nguyện ý cùng vạn bối lưu lại trường không gian này sao? Hàng lập trong hồi hà cười nhẹ nói. Người dám uy hiếp lão Phu. Kiểm soát tự nhân nghe như vậy, đang đền thi truyền thần thông khác, nhưng ngay lúc này trong không trung, truyền tới một âm thanh thề lương. Thần ở trong nguyên tử thần quan, Hàng Lập nghe thấy âm thanh này, cả người nắm lên, máu trong người sôi trào, đồng thời tuôn ra bên ngoài thân thể. Dù kim cương quyết của Hàng Lập đã đài thành, nhà thịt cứng trắng vô cùng, không như các tu sĩ thông thường, hắn kinh hại vội vàng bấm niệm pháp quyết. Kim Sắc tiểu nhân nghe thấy tiếng thét chói tai, thân hình nhoáng lên sắc mặt đại biến. Kim Bàn Tử ở dưới tuy đã được Kim Hạ bảo hộ, nhưng khi nghe tiếng kêu, gương mặt đỏ hồng, thân hình lão đạo muốn ngã. Khắp huyết đại pháp. Kim soát tiểu nhân xe hại hét lên một tiếng, một tay hạ xuống hư không vò ra, nhất thời một đạo kim sắc quang rời tay phun ra, rớt vào thân thể Kim Bàn Tử, làm thân hình hắn chấn động, huyết sắc trên mặt lập tức tan biến ở giữa khồng trung một đoàn quang môn vằng vẹo giờ phút này một con cờ đại cốt trào xuất hiện một lần nữa tái tạo lại quang môn trào khí trắng như ngọc tản bát ra lên áp kinh người từ trong quang môn cũng truyền ra tiên thách trái tai thê lương kia xem ra không thể chần chừ ngọc cốt nhân ma kia sắp phát ra nếu bị tiền bối kia thoát ra ngoài trước vì trừ ma bất chấp tiền bối còn ở trong này phá hủy thông đạo ta thật sự không muốn lấy thần từ ma Chẳng lẽ tuyển bối không bằng khoan chút nào sao? Hàng lập áp chế cơn hoảng hốt trong lòng, vô cùng bình tĩnh nói. Kiểm soát tiểu nhân thì cốt trào cường đại kia đã xuất hiện, sắc mặt tái đi, khỏe miệng co giật, trầm ngâm không nói. Dựa vào hiểu biết của hắn về cách xử thế của Minh Lão Ma, muốn ra ngoài lúc này e rằng cũng đã muộn, chỉ e Lão Ma thật sự sẽ làm cái việc tàn nhận này. Giờ phút này quang muôn trong không trung lại xuất hiện một cốt trào thứ hai. Một tả, một hữu, bám lấy hai bên quang môn. Từ bên trong quang môn, truyền ra âm thanh giống trái tai, mà vật sắp sửa xuất hiện. Hảo, tiểu tử, còn nhiều lần này người thành công, lão phù mà người ra ngoài. Kim sắc lão quái cũng là loài người cáo già, tâm niệm khẻ chuyện đáp ứng ngay lập tức. Hàng lập vừa nghe, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Ngay lập tức, nguyên tử thần quan kề sắc kim hà nới lỏng ra ba phần. Kim Sắc tiểu nhân thúc dục pháp quyết, Kim Hạ bỗng nhiên bảo phát hào quang, bỗng chốc bao bọc hơn phần nửa hồi quang. Sau đó mang theo hàng lập hướng quang cầu to lớn kia phát ra. Hàng Lập dùng nguyên từ thần quang bao quanh thân mình, tùy ý để kim Sắc tiểu nhân thi pháp. Vừa nhập vào trong quang cầu, Hàng Lập liền cảm thấy bốn phía hào quang cho mắt, lập tức sau một trận chuyển động quay cuồng, hắn đã thấy xuất hiện ở trên không trung của núi đá. Trên không trung Bên cạnh treo lơ lửng một viên quan cầu rất lớn. Viên quan cầu này như được khảm vào trong không trung, chỉ lộ ra một nửa mà thôi. Phỉ thúy dào lòng và điếu mì hán tử đứng cách đó không xa. Vừa thấy hàng lọc cùng trôn thoát ra, nhất thời giật mình nhìn lại. Hàng lọc không kịp suy nghĩ, hai cánh sau lưng rung lên, nhảy mắt, hóa thành một đào điện hồ màu xanh biến mất ngay tại chỗ. Ngày sau đó hàng xuất hiện ở chỗ khác, cách đó hơn 10 trường. Không biết vì nguyên nhân gì, kiểm soát tiểu nhân gần hắn trong gan tất, nhưng không thi triển thi pháp về khôn hắn, làm cho hắn dễ dàng thoát thân như vậy. Phị thủy giao lòng kia lạnh lùng, chăm chăm nhìn cảnh đó, đột nhiên mắt hắn lóe sát khí, hắn đã muốn ra tay. Đúng lúc này lấy viên quan cầu làm trung tâm, không gian xung quanh dao động làm cho người ta sợn gai ốc. Lập tức trên bầu trời truyền tới một loài sóng thần quái gì, năng nửa không trung bên cạnh vàng vèo giống như tờ giấy trắng. Hơn nữa con dần co lại Không hay rồi Gió lốc không gian Vừa thế cảnh này mấy người kể cả hàng lập thất thành kêu lên Ngay sau đó bọn họ không quan tâm tới sự tình nào khác Ngay lập tức thúc dục pháp quyết Hóa thành tầng đạo cầu vòng Bắn ra bốn phương tam hướng mà chạy thoát Dù thuẫn dị thuật càng thêm kỳ diệu Nhưng trong tình hình không gian sắp ngày sinh gió lốc Tất cả tác đồn bát trong hư không Không ai muốn chết Cũng may tụ về mấy người cũng không tầm thường tùy chỉ dùng đồn thuật bình thường ngày sau đó đã xuất hiện bên ngoài cách mấy trăm trường âm thanh khó chịu truyền ra thì ra bọn họ đứng ở chỗ uống nếp trong không trung đột nhiên một số hắc tì nhỏ mạnh hiện ra vươn dài ra khắp nơi trong nháy mắt trong phạm vi không gian hơn trăm trường xuất hiện dị tưởng. tiếp theo nổi lên tiên rít, hắc tì lập tức vỡ vùng một cổ chất lỏng loại bạch quang từ bên trong tuôn ra một màng bạch quang quỷ dị xuất hiện trong không gian ngay lập tức cuộn phong gạo thét hóa thành một cơn lốc, cuốn tất cả mọi thứ xung quanh vào trong. Cơn lốc này dường như không có gì là không cuốn vào trong đó. Tất cả ngay lập tức bị vẹn đập nát. Thật sự là quỷ dị. Sự một tiếng, vô ảnh vội tung biến mất, từ trong cơn lốc truyền ra một âm thanh rít lên như yêu ma. Thần hình hàng lộng ở cách xa hơn 10 dặm, trên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Sát mặt bình thản khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị của cần lốc tận chân trời. Loại không gian gió lốc này, hắn đã gặp qua trong không gian vài lần, nhưng không dự dội như vậy. Nhưng hẳn lập tin tưởng rằng hắn sẽ không bị cuốn vào trong đó. Phải biết rằng lúc trước khi đi qua không gian gió lốc, thật đúng là băng phượng không gian tự nhiên. Tuy vậy, bảo vật bản thân hắn cũng bị hủy ít nhiều, thì chút nữa hắn còn bị mắc kẹt trong đó. Mặt thể gió lốc không gian ngày càng mạnh điện. Tự nhiên không gian ngày càng ngắn lại. Hàng Lập tâm niệm vài lần, bỗng nhiên đồn quang, không để ý đến mấy người phỉ thủy giao long và kim soát tiểu nhân, hướng động phụ của mình và chạy đến. Phỉ thủy giao long tự nhiên cảm ứng được hành động của Hàng Lập, nhiễu mày, đột nhiên mở miệng hướng tới bên cạnh hỏi điểu mị hãng tự. Hãng tự sắc mặt tái nhợt liên tục giải thích, phỉ thủy giao long sau khi nghe xong. Sắc mặt âm trầm xuống Đúng lúc này một mảnh kim hà bay đến Hiện ra trước người phỉ thúy giao long Hạ quang chợt tắt Hiện ra kim bàn tử Trên đỉnh đầu kim sắc tiểu nhân thần sắc bình tĩnh Phiêu phù ở nơi đó Minh huynh, đại tiểu tử kia đi như vậy sao Vạn nhất hắn đem sự tình chúng ta đoạt bảo Báo cho thiên về Thì sẽ có chút phiền toái. Ánh mắt kim bàn tử sau khi đào qua Trên người phỉ thúy giao long liền nói Chỉ là một phiền toái nhỏ mà thôi Ta cần gì phải làm điều thừa? Sự tình tâm bản này Chỉ cần không bị chấp pháp thiên vệ đụng vào Nguyên bản cũng không phải là chuyện lớn Hiện tại các bạn lại không có tìm được bảo vật gì Tất nhiên càng không sao Không có lợi hại xung đột là Phu không có hưng thú đắc tội Với phi thang tu sĩ Hủng hồ nghe tiểu đồ nói Người này từ hồ quán biết triều vô quy Vì này không có gì Nhưng sự tôn hắn chính là trưởng lão hội lôi la trần nhân Kiểm huynh nếu có ý tứ Tìm tiểu tự này bản thân ta có thể giúp một tay. Vị Thủy nhào lòng sau khi trầm xuống, lành lùng nói. Ta cùng tiểu bối này không cừu không oán, tìm hắn ngơi phiền phức mà làm chi? Nếu nơi đây không có bảo vật, lão Phu liền cáo từ. Sau này có dịp lại quấy rầy đào hữu một phen. Kim sắc tiểu nhân con mắt quay tiếp một vòng, cười ha ha một cái rồi trả lời. Tiếp theo hai tay của hắn khẽ kéo, hỏa thành một đạo kim hà, đem kim bạn tự hướng chân trời, phi độn mà đi. Cũng không thèm nhìn tới gió lốc không gian kia. <cười> lão quái này, rõ ràng trong không gian, bị tiểu tử kia ám toán một phên. Không thể không mang tiểu tử kia cùng nhau đi ra. Hiện giờ là tìm cách mượn đao giết người, để cho ta đi nhận rắc rối. Thật là hào tính toán. Nhưng lão Phu cũng không phải cùng tiểu tử kia có đại thù. Như thế nào cho người nhự ý chứ? đồ nhi chúng ta đi. Đời này có không gian do lúc xuất hiện, tự nhiên sẽ bị chất pháp đội chú ý tới. Tuy nói không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới đây, nhưng cũng không thể không có đề phòng, có tiền về ngay tại phù cần. Quả thực, bị bọn họ gặp được thì thực phiền toái. Lúc này đây, nếu bảo vật không có tới tay, ngược lại làm cho hóa thân này bị hao tổn không ít, thật sự là xui xẻo. Phị Thúy Giao Long sau khi thấy Kim Đạo Đạo Kim Hạ biến mất ở chân trời mới hơi lại một tiếng tự nói thì thào vài câu, tiếp theo hóa thành một đạo lục hồng hướng một phương hướng khác bắn nhanh mà đi. Điếu Mỹ hãn tử cùng cuồng quyết hóa thành một đạo làm quang theo sát phía sau. Sau khi hai đạo đồng quang biến mất ở chân trời, phù cận không gian gió lúc liên tục truyền đến tiếng đồng ầm ầm. Lúc này hàng lập đạo ở trong đại sảnh đồng phụ trước mặt là ngân sắc quang mạc. nhìn trong vạn luồng châu phát hiện hai gã luyện hư tu sĩ thật sự ly khai. Hàng hầm thầm thở ra một hơi nhẹ nhọn. Hiện tại trong ngân sắc quan mạng còn có một hoàng sắc quan điểm thật lớn dao động không ngừng. Hàng lập cùng đám người kia bất đồng, mấy người kia có thể vội mông rời đi, nhưng hắn phải theo dõi cơn gió lớp này, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đem linh đi phá hủy đi. Cục may lấy hắn có kinh nghiệm ở không gian tiết điểm, bởi vì không gian này sụp đổ ngoài y muốn, khiến cho xuất hiện phong bào, nhưng cũng sẽ không đáng kể. Quả nhiên, hoàng sắc quan điểm dằn con mấy giờ, hào quang bắt đầu ảm đạm một chút. Một khắc đồng hồ sau, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy cảnh này, hàng lập thời dài ra một hơi, cuối cùng yên tâm. Vì vậy, sau khi lướt qua quan mạc, liền định tắt đi pháp trận, bỗng nhiên thân hình chấn động sắc mặt đại biến. Chỉ thấy ở hoàng sát quan điểm biến mất, đột nhiên lại xuất ra một quan điểm. Quan điểm này so với hoàng sát quan điểm thì ít hơn nhiều, lại như sắp tác. Nhưng quan điểm này vừa xuất hiện, lập tức từ từ di động. Hàng Lập trong lòng trầm xuống tâm điểm vừa chuyện, liền đi ra. Mà vợ kia, chẳng lẽ là chạy thoát ra từ không gian phong bào. Tuy rằng Ngọc cốt Nhân Ba không rõ là gì, nhưng nếu có thể làm cha luyện hư cấp tu sĩ cùng tránh không kịp, có thể thấy được đáng sợ như thế nào. Nếu là lưu lại ở phù cận, chẳng phải là hắn sẽ không có một ngày bình yên hay sao? cùng may, sau khi theo dõi thêm linh áp cực thấp, có lẽ đã bị đả thương rất nặng, hiện tại diệt sát hẳn là không khó. Lúc này thân hình nhoán lên một cái, hóa thành một đạo thanh quang liệt khai khỏi đồng phụ, thẳng đến chỗ không gian phong bào biến mất. Kết quả một lát sau, hắn liền hiện ra tại đó. Không gian phong bào quả nhiên không tồn tại, để lại một cái hố to đường kính trăm trường. hàng lộc không chế đồng quang dò xét hai vòng, không có phát hiện chút gì thường nào. Hàng nhíu mày dừng đồn quan, huyền phụ giữ không trung, đồng thời từ từ nhắm hai mắt lại. Từng đợt, từng đợt thần niệm đem phạm vi ngàn dặm bao phủ trong đó, mỗi một tấc đều tìm tòi rất kỳ càng. Không lâu sau, hàng lậu trong miệng một tiếng di bỗng thốt lên, trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Sau một phen suy tính, bỗng nhiên thanh quan đại phóng, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vọng bắn nhanh đi thành sát cầu vòng phá không gần hơn 300 dặm, rồi dần lại trên một mảnh rừng rậm hào quang chợt tắt hàng lập hai tay để sau lưng trên không trung là màn hai mắt chớp động ngóng nhìn phía dưới đột nhiên trong miệng hắn hư lạnh một tiếng một tay hướng xuống hư không một trào phành một tiếng quang thủ hiện ra tại hư không hướng tới rừng rậm mà xuống quang trào phát ra trần tròn vụn vụn chỉ lớn gần trường Lại đem hơn mười trường phía dưới bao phù ở trong đó Thành thế rất kinh người Sư một tiếng Một đạo hồi quang mang theo quang tráo phá không bay ra Hướng một phương khác bắn nhanh mà chạy Hàng lộc khoái miệng vừa động Từ hồ sớm có phòng bị Tay kia vừa nhất Năm ngón tay hướng hồi quang mà chỉ Phốc phốc vài tiếng Năm đạo Hồn ti chật lé theo đầu ngón tay bắn ra Rồi lại biến mất trong hư không Ngày sau đó hồng ti đem hồi quang nhốt lại Hồi quang từ hồ muốn giải dụ mà ra, nhưng hạng lập hai tay bấm niệm thần chú, thúc dục ngụ lương hỏa linh ti. Nằm hỏa linh ti hạ xuống, xuất hiện một xích hồng hỏa diệm cao vài thước, đem hồi quang hoàn toàn bao vây vào trong. Một tiếng gạo thét trong hồi quang truyền ra. Hồi quang từ hồ suy yếu dị thường, bị xích hồng hỏa diệm luyện hóa không còn một mảnh. Hiện ra một vật trắng noạn như ngọc, hạng lập lông mày nhướng lên, mà không chút thay đổi vẩy tay xuống một cái. Nhất thời ngọn lửa chợt tắt, vật ấy liền bay ra. Hàn Lập nắm ngón tay bắt lại, đem vật ấy cầm lấy trong tay. Là một cốt thù trắng nhiều tuyết, mặt ngoài ẩn ẩn ký hiệu màu vàng. Hắn liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra, chính là ma trảo của Ngọc cốt nhân ma. Ánh mắt chớp động vài cái, Hàn Lập đem cốt trảo nhìn vài lần, đồng thời vận dụng bình Thanh linh nhãn cùng thần thức cường đại, nhìn qua một chút. Kết quả trong lòng chấn động. Thần niệm đào qua, Cốt trạo dĩ nhiên là một kiện pháp bảo, hơn nữa uy lực không nhỏ, nhưng linh mục nhìn qua, thì thấy đây đích thật là một khúc xương tay. Vật ấy là một kiện bảo vật quỷ dị, luyện chế từ xương người. Vừa rồi hồi quang cũng là bảo vật này, tự thông lên một chút linh tính. Giờ phút này linh tính đã bị hủy diệt, hiện giờ chỉ là một vật chết mà thôi. Nhưng hết thảy vẫn chỉ là nhỏ, quan trọng là tại ngon cái quốc thủ, cất giấu một cái ngọc bài hơn tất. Mặt trên ngần quan chấp đồng, diện ấn rất nhiều khoa văn rất nhỏ, ngần quan cho mắt. Hàng lập nhìn hít một hơi, trong miệng thì thào nói, Kim khuyết ngọc thư. Ngọc dạng này dĩ nhiên là một tờ kim khuyết ngọc thư, gồm có 72 trang, hơn nữa còn là một tờ đầy đủ. Tuy rằng chỉ nhìn vài lần, nhưng mặt trên ghi lại, từ hồi là luyện khí chi đạo. Hàng lập ngoài ý muốn được bảo vật này, tuy rằng trên mặt còn có thể bảo trì trấn định, nhưng trong lòng thì mừng như điên nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm nghiên cứu ngọc thư. hàng lập lúc này trên tay lên quan chợt loé, một hơi hương cốt trào đặt mấy đạo cấm chế, sau đó lấy ra một hộp ngọc cẩn thận thu vào, lập tức cấm chế đồn quang hướng quay về đồng phủ. Ngay cả lúc hắn đang lặng yên ở đồng phủ, trên không gian nơi không gian phong bào bùng nổ, bỗng nhiên một quan trần hiện ra, tiếp theo bạch quan đại phóng phóng đà hai gật mặt kìm giáp thiền về truyền tổng mà ra. Một gà tóc dài mày rộng, đầu đội bố quan, một vị dáng vẻ thon dài, lần mày như vẻ. Đúng là một trung niên nam tự của một vị nữ dung màu xinh đẹp. Vị trí càng khôn bàn biểu hiện là nơi này, đích xác lưu lại không gian ba đồng, nhưng phạm vi rất nhỏ, có thể là ngẫu nhiên bùng nổ. Nữ tự ánh mắt đảo qua nhàn nhạt nói, đúng, không phải loài cực kỳ nguy hiểm, thoạt nhìn thời gian cũng rất ngắn nếu không cũng không chỉ là gần đem sang bằng một toàn đứa nhỏ mà thôi. nam tử râu dài một bên dùng thần kiểm tra phù cần cùng nữ tu nói. chẳng qua không gian nơi này trước đó thật ổn định, chút dấu hiệu bùng nổ đều không có, như thế nào được nhiên liền có không gian phong bào xuất hiện chứ? phù cần tu sĩ là người phương nào? nữ tu hỏi một câu. đây có gì mà kỳ quái? không gian dao động nhỏ. Nguyên bạn sẽ rất khó tiền đoan trước, càng khôn bạn ngay cả bạn phần thần nhiều cũng không có khả năng đoan trước, loại chuyện này cũng không phải là việc hiếm thấy. Ở nơi đây, chủ nhân là một gã thanh minh về. Nam tử vần về chậm râu, bình tĩnh trả lời. Dị lên bàn không có phát hiện khí tức dị tộc, xem ra không có dị tộc nhân cơ hội lẹn vào nơi này. Nếu không gọi bị thanh minh về phù cần, hỏi tình huống một chút, xem hắn có biết chuyện tình không gian phong bào không? Nữ tu đề nghị. Cần gì phiền toái, chỉ cần không phải gì tộp lẹn vào, cho dù không gian gió lốc có kỳ quái, cùng ta cũng không có quan hệ quá lớn. Chờ quên, chúng ta cũng không phải thanh nhàn còn có một địa phương khác yêu cầu kiểm tra. Nơi đó càng không đã tiên đoán, rất có thể bùng nổ không gian phong bản lớn. Trường nhiêm tu sĩ, vẻ mặt ngưng trọng lên. Mạ huynh nói có lý, là tiểu mội chấp nhất, chúng ta đi thôi. Nữ tu tự hồi nhớ ra điều gì, cười dài đồng ý nói. Trường nhiêm đạo sĩ từ hồ rất hài lòng, lúc này gợt đầu, liền hóa thành một đạo hoàng hồng bay trở về Kim Đình Châu. nữ tu ánh mắt nhìn chung quanh một lần rồi cũng bay đi. Một lát sau, Kim Đình Châu nhón lên một cái rồi biến mất, truyền tống quan cùng tán loạn biến mất. hàng lập trong đồng phụ, không biết trong khoảng thời gian ngắn đã có hai gã luyện hư cấp vào đây trà xét một phen, thậm chí ngay cả gọi hắn để hỏi cùng không, đã vội vàng rời đi. Nhưng vì cẩn thận, hắn đạp phong bế đồng phụ, đã đem phát trận đóng lại, làm cho vạn lương châu tạm thời ngừng lại, để ngừa bị cao nhân nhìn ra. Tiếp theo hắn vào trong bậc thất, bắt đầu nghiên cứu cốt thủ, miệng hé ra, phun ra một thanh kim sắc tiểu kiếm dài vài tấc. Tiểu kiếm rung lên, liền biến thành một đảo kim ti, về quanh cốt thủ khẻ quấn. Cốt thủ ngon cái liền vô thành vô tức, bị cắt thành hai, một ngọc bài dài gần tấc từ bên trong lộ ra hơn nửa thông lên bay đi. hàng lập sớm cao đoán trước, một cổ vô hình cầm che buôn phía liền hiện ra, một chút đen ngọc bài buộc lại không thể nhúc nhích mảy may. may. đen ngọc bài quờ la quờ lại, hàng lập hai mắt làm màn chấp động tình tế nhìn. trên ngọc bài ngân văn cực nhỏ, bạn ghi chép là một loài luyện khí chi đạo hắn lần đầu tiên tiếp xúc, bên trong làm đảo loạn hoàn toàn nhận thức của hàng lập đối với luyện khí chi đạo. Một chút đã đem hắn hấp dẫn lại. Ngân khoa văn cùng cổ văn khác nhau rất lớn, nếu không phải hắn đã từng tìm hiểu qua một tàn trang khác, chỉ sợ các bạn không thể lĩnh ngộ mày may. Hàng lập một hơi trong mật thất, nghiên cứu ba ngày ba đêm, cuối cùng mới chỉ hiểu được đại khái mà thôi. Mặt trên trình bày giới thiệu luyện khí thuật, trên yếu nội dung ghi lại là một loại thần thông tên trăm mạch luyện bảo quyết. Thần thân này lấy kinh mạch huyết nhục làm cơ sở, đem các bộ phận luyện chế thành pháp bảo. Nếu lúc trước, Hàng Lộc không xem qua mạc luyện khí thuật, chỉ xem phương pháp này, tuyệt đối đem việc này trở thành lời nói vô căn cứ. Nhưng hắn đã đọc qua phần luyện phí chỉ đạo, nên không khỏi tin hơn phân nửa. Hơn nửa cốt thủ, hẳn là tu luyện công pháp này. Nếu không một con cốt thủ, làm sao có thể chạy ra không gian phong bạo? Hơn nửa tự hành thông linh. Dựa theo Ngọc Thư trình bày. Tu luyện thần thông này có thể đem thân thể, một lần tất cả đều luyện chế thành bảo vật, cũng có thể tách ra, chậm đại tu luyện nhưng vô luận thế nào, cuối cùng thay đổi đều là đem thân mình tu luyện thành một loại tương đương biết Phật môn kim cương bất hoại thân cảnh giới. Bí thuật sau khi đại thành, vô luận pháp lực tu luyện như thế nào, chỉ bằng thân thể đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Tuy rằng Ngọc Thư miêu tả đơn giản dị thường, chỉ có ít ỏi một số từ mà thôi, nhưng hạng lập vẫn thấy ẩn ẩn để lộ ra tin tức. Cho dù mặt trên có chút nói hoa, nhưng thần thông này lợi hại liền có thể nghĩ. Đương nhiên, đem thân thể tu luyện thành bảo vật, đối với tu sĩ cũng có yêu cầu bất khả tư nghị. Tu luyện phương pháp này, lấy hàng lập hiện tại dùng kim cương quyết đại thành, bất quả chỉ là miệng cường có thể bắt đầu mà thôi. Sau đó tiếp tục rèn luyện thân thể, làm cho thực sự phát huy các loại quảng đại thần thông ghi lại trên ngọc thư, còn cần đem thân thể tiên giới cường hóa nếu không thân thể một khi không chịu nổi tế luyện người tu luyện sẽ chết dù sao đem thân thể luyện chế thành các loại bảo vật là một chuyện không thể tưởng tượng sấp xỉ chuyện nghịch thiên hắn một tay bút về ngọc bài nửa ngày không nói xem ra không cần tái tìm kiếm công pháp phải lựa chọn công pháp pháp thể trong tu thôi hạng lộc khẽ thở dài một hơi thì thào từ nói làm cho nguyên bản hắn còn chần chừ lựa chọn công pháp Cuối cùng làm ra quyết định, tính toán tu luyện pháp thể song tu công pháp. hắn thu lại ngọc thư, dán lên trên câm chế phụ trừ. Một lần nữa thả vào trong túi trữ vật rồi móc ra một khối ngọc dạng màu đỏ nhạt. Thiền mà công khẩu quyết. Hàng lọc ánh mắt đào qua ngọc dạng, đã đem ngọc dạng hướng lên tráng, nhắm mắt lại, tìm hiểu công pháp này. Công pháp này lần trước hắn ở thạch thành cùng thử tu luyện mà công này một chút. Nhưng là không có đan dược phù trợ, hiệu quả tự nhiên không có bao nhiêu. Vì vậy thời gian kế tiếp, Hàn Lập phần lớn thời gian đều ở trong mật thất. Trong lúc đó cũng rút ra một ít thời gian, sau khi thúc dục linh giường, bắt đầu luyện chế Ngọc Thành đan. Đan này không hổ là hóa thần cấp linh đan. Hàn Lập tại sau khi vận dụng số lượng linh lực kinh người, chẳng qua đèn luyện ra được 2 3 bình. Dừng được với tình hình này, Hàn Lập cũng không thèm để ý, vì hắn mà nói Luyện chế một số càng nhiều vẹp sau càng dễ, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, xác xuất thành công tự nhiên tăng lên. Đương nhiên lúc này tu luyện thiên ma công, đồng thời Hạng Lộc cũng bớt thời gian tìm hiểu trăm mạch luyện bảo quyết. Cứ như vậy, thời gian thâm thoát trôi qua. Trong đoạn thời gian này, cũng không có người để quấy rầy Hạng Lộc thanh tịnh. Xem ra không có ít lợi xung đột, Minh Lọ Ma cùng Kim lão Quái cũng không muốn gây sự. Hạng Lộc đối với điều này đương nhiên rất vui sướng. Một thời gian sau, một đào thanh sắc cầu vồng diễn lệ dị thường, hướng thiên nguyên thành mà đi. Hắn phải tham gia hai ba tháng tuần tra mới có thể có thời gian phản hồi đồng phụ tiếp tục tu luyện. 3 tháng sau, hàng lập trở về. Vừa về tới đồng phụ lập tức tiến vào mật thất lại bế quan. Thẳng đến thời hạn nửa năm, lại đi. Cứ như vậy thời gian trôi qua, trầm nhây mắt đã vượt qua 60 năm. Những thời giờ này đối với tu sĩ, các bạn không đang nhắc tới. Nhưng tại lúc này, Linh giới lại có một đợt sóng ngầm mạnh mẽ, các tộc cao tầng thường xuyên tụ hồi, các tộc cơ hồ đều cảm ứng được bào táp sóc bùng nổ, đều âm thầm kinh hại, bắt đầu làm một ít chuẩn bị. thì Nguyên Thành, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Tối thiểu bên ngoài, những thu sĩ tuần tra cảm ứng được nơi đây có biên hoa lớn. Một ngày tại Phủ Lê Chiều Trạch, một đội thu sĩ trên không rung chậm rãi phi hành về phía trước. Mười tên tu sĩ, một thân chiến giáp màu đen, ở vị trí trung tâm là một gã đoàn tu lão già, thân mặc chiến giáp màu xanh phong cách cổ xưa, cũng là một vị hóa thần cấp thành minh vẻ. Vô luận 10 tên hắc thiết về, hay là lão già dẫn đầu, sắc mặt cũng đều nghiêm trọng, cầm trong tay diện linh bàn, đồng thời ánh mắt không ngừng quét nhìn liên tục mọi nơi. Đội tu sĩ cũng không thấy có người nói chuyện, liền thật cẩn thận bay thẳng. Mấy giờ sau, bỗng nhiên pháp bàn trong tay một gã hắc thiết truyền ra trần trần vù vù. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vẫn làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tại sao lại phát hiện dị tộc? Sao chúng ta toàn gặp vậy chứ? Tiểu đội lần trước đã bỏ mình hai thành viên. Một đại hán thứ rõ ràng dựa lên bàn trăm tay đồng bàn chất đồng cảnh báo, cũng nhìn không được chửi ầm lên. <cười> Nghe nói tiểu đội thứ bốn nửa năm trước gặp hư động tộc nhân, kết quả cả đội trưởng đều bỏ mình phân nửa. Một trung niên nữ tu lạnh lùng tiếp lời Sắc mặt cũng đồng dạng âm trầm dị thường Nếu dị linh bàn đã muốn báo nguy Không đi xem xét Chúng ta sau khi trở về sẽ bị trọng phạt Đại bộ phận dị tộc đều không có chiến lực rất mạnh Mọi người chỉ cần cẩn thận chút Hẳn là có thể thuận lợi giải quyết bọn giao thánh này Thành giác lão già nhữ mày phân phó Nghe được lão già mở miệng hát dạo vệ cho dù trong lòng không nguyện cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tiếp theo lão giả liền liên tiếp ra mệnh lệnh, đoàn người lập tức hóa thành mấy đội hướng tới phương hướng gì lên bàn bão nguy mà đi. Sau khi phi hành hơn 10 dặm, thì hiện ra một mảnh loạn thạch trên không. Thạch đội thì nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng ở phù cận chung quanh nơi đầm lầy một mảnh bọt khí màu tím. Xem ra chính là chỗ này. Lão giả nhìn gì lên bàn tròng tay khẳng định gần đầu. Lại vương tay lên phân phó Nhất thời phía sau hơn 10 tên hát thiết về Cũng không nói chuyện Đều phun ra bảo vật bảo vệ toàn thân Sau đó mới thả ra thần niệm xuống phía dưới quét tới Kết quả sau một thời gian càng chung ra Tất cả tu sĩ sắc mặt khẽ biến Khoảng cách gần như vậy Thần niệm thế nhưng cũng không đến Xem ra chỉ có đi xuống một chút Tự mình tìm tòi Tần Đào hưởng là biểu hít một hơi bỗng nhiên quay đầu Hướng một gà hai mắt thật nhỏ Đội trưởng yên tâm, ta biết phải làm sao. Trung niên nhân kia thân minh trả lời, lập tức một tay vỗ lên túi trữ vật, trong tay xuất ra một viên châu đen thôi. thầy hắn vừa nhất, viên châu liền lao xuống, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Một trận lốt bốt vàng lớn, viên châu mặt ngoài chất động điện quang màu lam, bỗng nhiên hình thể điên cuồng phát ra, hóa thành từng con thiết phong. Mỗi một con đều to cỡ nắm tay, hai cánh đập vù vù những người còn lại đều huyền phù trong không trung chỉ có tới một trung niên chậm rãi khoanh chân ngồi xuống hai tay bấm niệm pháp quyết hơn chồng còn thiết vòng bay xuống cách mặt đất một đoạn liền lập tức giải tán hướng tới bốn phương tam hướng mà đi xem ra đội tu sĩ tuần tra lần này rất cẩn thận tuyệt không dễ dàng đi xuống mặt đất nếu không lấy các loại thủ đoạn quỷ dị của dị tộc cho dù bọn họ có thể thành công diệt sát đối phương tự thân cũng sẽ xuất hiện thường vong như vậy tốt nhất Là sử dụng một ít khôi lội đi xuống xem xét Nhưng thiết phòng vừa mới giải tán không bao lâu Dịa lên bàn đột nhiên rung lên Âm thanh cao ngang dị thường Có một số dịa lên bàn Thậm chí còn bọc phát ra lên màn cho mắt Cực kỳ kinh người Không tốt dị tộc đã ở gần chúng ta Đã muốn tiến vào trong phạm vi trăm trường đang không ngừng tới gần Đại hãng tướng mạo hung ác Vừa thấy dị thường nhất thời kêu to lên Không riêng gì hắn, những người khác đều xông xa một trận, mở to hai mắt hướng mọi nơi quét tới. Chính là trong phạm vi trong trường, buồn phía cao thấp, tất cả đều trống rộng. Màu, bài trừ ẩn ngạc thuật của nó, một khi bị áp sát thì thật không xong. Lão già trong miền hét lớn một tiếng tay chợt vung lên, trong tay bỗng nhiệt xuất ra một mặt đồng kính. Lão già đem đồng kính hướng đỉnh đầu ném đi, nhất thời hóa thành một viên nguyệt chói loại, lình quan chợt lóe. Một đạo cột sáng màu xanh phun ra Viện Nguyệt quay tít một vòng Cột sáng đồng thời hướng bốn phương tam hương quét tới Những nơi thành quan đi qua, căn bạn không phát hiện chút khác thường Các tu sĩ còn lại Đều tới ra phiền kỳ chuyên phá ẩn nấp thuận Đồng dạng cũng không có bất kỳ phát hiện nào Nhưng gì lên bàn trong tay Truyền đến liền vù vù Là càng phát ra sắc nhọn gì thường Chứng tỏ dị tộc có lẽ đã ở rất gần Lần này mọi người sắc mặt kinh hoàng Lão già sắc mặt cũng cơ chút trắng bệnh Tiếng nổ lớn ầm ầm, Tất cả hồ quan bạo liệt mà ra Bóng sám, bóng sám trong miệng phát ra một tiếng ô ô Mặt ngoài thân thể có một tầng hàng rào điện bao phủ Bắt đầu tán loạn hóa thành sương mù Lão già thấy vậy mừng rờ trong lòng Xem ra lần trước tôn kém chuẩn bị lôi phù Thật sự là có hiệu quả rồi Hắn lúc này tay vừa lật Là một dòng lôi hành xuất hiện Hơn mẹ đạo hộ quang màu lam điên cuồng đánh ra. Mắt thấy hộ quang đến gần, bóng xám hơi lạnh một tiếng, vàng lên, đồng thời từ bốn phương tam hướng, cơ hộ cùng lúc đó. Trước bóng người áo xám, bỗng nhiên xuất ra một bàn tay to màu xanh biếc. Nằm ngón tay hơi hơi nhoán lên một cái, không biết làm sao, lại đem mấy cái thiệm điện, tất cả đều trào vào trong tay. Một trận bạo liệt nặng nề vang lên, tiểu chớp vô ảnh vội tung biến mất. Lục ảnh Độm tự lao dạo coi rụng lại, dường như rên rỉ kêu la. Các người đều phải chết. Một giọng nói bằng hàng vang lên, lập tức khắp nơi vàng vèo biến hình, hóa thành một lục huỳnh quang ảnh đi ra. Quang ảnh vừa thấy hình người, nhưng đầu lớn kỳ lạ cơ hồ là gấp hai ba lần người thường. Lục quang chấp động trên gương mặt, một cặp mắt đỏ tươi ướt ác, thoạt nhìn thật sự vàng phần quỷ dị. Cao dài ảnh tộc thành giám lão già khoái miệng co giọt hạ xuống sắc mặt thật sự có chút trầm xuống mặc dù nói lôi điện lực có thể khắc chế đại bộ phận ảnh tộc nhưng lục ảnh này cùng nhân tộc hóa thần tu sĩ không sai biệt lắm thần mình đối với lôi điện đã có thể chống cự lại hóa thần tu sĩ cùng lục ảnh cấp bậc này giao thủ kết quả cơ hồ đều là nhân tộc tu sĩ đại bại hơn nữa lục ảnh này lợi sức một mình có thể sử dụng khôi lỗi nhiều như vậy chỉ sợ là lục ảnh bậc trung rồi Điều này làm cho lão già cảm thấy lòng trầm xuống. Lúc này xa xa, chân trời cũng truyền đến từng trận tiếng động bạo liệt. hiển nhiên là hắc thiết về khác cũng bị lôi khôi lội đuổi theo, làm cho nhân tộc tu sĩ đều lâm vào khổ chiến. Lục ảnh mặc kệ lão già trước mắt, không nói hai lời, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Thân thể quỷ dị tiến gần tới hơn một trường trước người lão già, sau đó một tay vừa nhất liền trực tiếp hướng tới lão già chụp tới. Hàng tên toán ngành xin trực tiếp tấn công hộ thân pháp bảo của lão già. Đối phương động tác thật sự quá nhanh, căn bản lão già không kịp cử động mại may, may. Chỉ có thể quát khẽ một tiếng trong miệng, đèn pháp lực toàn thân đều đoát vào hộ thân chi bảo. Trước người, hộ quang mọ bạc sau khi vù vù một tiếng, liền trở nên dài đặc. Lục ảnh thấy như vậy, huyết mục hiện ra một tia khinh miệt. Trào xuất không ngừng chút nào, một tay bắt lấy hộ quang. Một tiếng ầm vang, hồ quang bị bắt trong bàn tay màu xanh biếc, sau khi bảo liệt, cuối cùng hóa thành một tiểu kiếm. Tiểu kiếm hào quang co dù không ngừng, toàn thân sáng lên, nhưng lại không thể thoát ra lục sắc đại thủ. Thành giáp lọ già sắc mặt bỗng nhiên không có huyết sắc, mà lục ảnh trong miệng hắc hắc cười một tiếng quán dị. Thần hình vừa động, từ hồ sẽ xuất thủ một lần tiếp theo. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên không một tiếng sấm vang lên, tiếp theo một đạo thanh hồ chợt lué hư không, hư không hiện ra một người, lưng có hai cánh. Người này vừa hiện thân, không nói hai lời, hai tay dường lên. Năm ngón tay trên bàn tay nhẹ nhàng bốn ra, năm đạo kim hồ lập tức bắn ra. Tay còn lại thì lé lên một cái, lập tức một tấm vải gấm hình vuông chụp xuân phía dưới. Tổng gấm này trên bề mặt ẩn ước hiện ra những phù văn cổ quái, thoạt nhìn có vẻ thần bí dị thường. Lục ảnh vừa thấy như vậy tuy cả kinh, nhưng không có mức kinh hoàng. Ngược lại cả thân ảnh hắn khẽ rung lên. Bỗng nhiên sau lưng hắn bắn ra thêm hai đạo hôi ảnh khác. Hai hồi ảnh vừa xuất hiện liền lóe ra, tách ra la về hướng đảo kim hồ và tâm gấm trong không trung kia. Cùng lúc, hai đạo hôi ảnh lao đi, thân thể lục ảnh khẽ xoay lại, tự hồ muốn tạm thời lùi về đằng sau. Nhân ảnh có cánh trên đỉnh đầu, bỗng nhiên phát ra một tiếng hơi lạnh, khiến người ta phải rùng mình. Một ảnh bất khả tư nghị xuất hiện, lục ảnh vừa nghe thấy tiếng hư lạnh thì thân hình lập tức chấn động, sự thế lùi về sau, đột nhiên khẩn lại rồi ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Một loạt tiếng nổ lớn vang lên, nam đảo kim hồ đã va chạm với đảo hôi ảnh. Kết quả vừa mới tiếp xúc, hôi ảnh bị dìm trong kim quang chói lòa, từng tầng từng tầng băng bị hòa tan, từng lớp từng lớp hơi sắc vũ khí trong nhảy mắt bắn lên. Cùng lúc đó tâm gấm các phủ văn cổ quái tỏa ra ngân sắc sáng ngời rồi đột nhiên nổ tung hóa thành hàng ngàn hàng bàn sợi ngân ti Sau đó những sợi ngân ti nhanh chóng cuộn lấy đạo hôi ảnh rồi đột nhiên thu lại biến thành tâm gấm ban đầu mạnh mẽ nhúc đạo hôi ảnh này vào bên trong Mặt ngoài tâm gấm ban lên những tiên sấm động mạnh liền một số những ti hồ quang chạy ngang dọc đạo hôi ảnh căng bản không thể thoát ra Lúc này hai chiếc cảnh sau lưng nhân ảnh rung lên một cái, sau đó toàn bộ thân ảnh hóa thành một vệt sáng bạc biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một vệt sáng bạc lại hiện ra trên đầu lục ảnh. thân ảnh cũng không có vận dụng pháp bảo nào, chỉ vương bàn tay hướng xuống vồ tiếp. tiếp đó, linh quang quanh nòng ngón tay loé lên, đồng thời hiện ra năm cái cốt giới màu sắc khác nhau. những cốt giới này trắng ngà như ngọc, trên mặt đều được khắc một đầu lâu tinh xảo lớn bằng hạt đầu còn mặt của tiểu khôi lâu đột nhiên chớp sáng giống như chợt sống lại nằm cái miệng lập tức mở lớn năm loại hàng diệm màu sắc khác nhau cùng phun ra tiếp đó năm loại hỏa diệm dùng hợp thành một thể hóa thành một đạo ngũ sắc quang diệm diệm lệ dị thường giáng xuống lục ảnh kia mới tỉnh lại trong tiếng hừ lạnh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì khoảng không trước mặt chợt sáng chói rồi bị ngụy sắc quang diệm bao phủ lại toàn thân đều bị như đông cứng tất cả các động tác Bỗng chốc trở nên trì đồn không thể tưởng được Lần này lục ảnh đã thật sự hoảng hốt Nhưng dù sao Hắn cũng là cao dài trong hàng tộc Lập tức phát ra một tiếng rít Thề lương chói tay Sau đó thân thể hắn bỗng nổ tung Hóa thành vô số lục ti bắn ra bốn phương tam hướng Thân ảnh trên không trung Tự như đã sớm dự liệu được hành động này Bàn tay còn lại đột nhiên Cùng phát xuống phía dưới Linh quan bàn tay chớp động Mua bàn tay ẩn hiện đồ hình Một tòa hắc sắc tiểu sơn nhưng bàn tay vừa thùng ra, lập tức buộc luồng hồi sắc quang hà từ trong lòng bàn tay tràn ra. những nơi hồi quang quang hà đi qua, những sợi lục ti giống như gặp phải khắc tinh, bị hút vào bên trong. trong nháy mắt đã bị đánh tan thành những luồng lục vụ. lúc này hai mắt đỏ lử của quang ảnh đã tràn đầy vẻ kinh hại, nhưng thân thể hắn lại như bị cả vạn ngọn đuối áp xuống, tất cả thần thông đều không thể thi triển mảy may. sù sù mấy tiếng. Nhân ảnh mang cánh được bao phủ trong những quang mang màu sắc, lào xuống dưới, liên tiếp dán các đoà phù cấm chế lên trên thân lục ảnh. Thân thể lục ảnh khẽ rung lên, huyết quang trong mắt lập tức ảm đạm vô quan. Tiếp đó, một chuyện bất khả tư nghị liền xuất hiện. Lục ảnh sau khi bị cấm chế, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại và biến hình, cuối cùng hóa thành một viên cầu xanh biếc, lẫn chừng nắm tay trẻ con, chấp động linh quang yêu ớt. Nhân ảnh dường như đối với thứ này rất quen thuộc. Thần thông trên hai tay thu lại, một tay vươn ra, chụp vào hư không một trào. Viên cầu lập tức phá không bay về phía trước, bị người này dễ dàng chụp lấy. Nhưng người này vừa mới quay đầu, bỗng thấy thanh giáp lão già đang há hốc miệng, liền bật cười. Nhạc đạo hữu, hàng bộ đến muộn một chút, không có vấn đề gì chứ. À, sao hàng huynh lại nói như vậy? Nếu không có đạo hữu xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ lần này lão phu gặp phải phiền phức lớn rồi. Nghe tiếng hàng huynh thần thông hơn người bây giờ gặp mặt thì quả nhiên danh bất hư truyền ngay cả cao dài ảnh tộc cũng không phải là địch thủ thần sắc lão già cuối cùng cũng khôi phục lại như thường thủ phi kiếm trước người hướng về với nhân ảnh ôm quyền cười nói nhân ảnh mang cánh trên không trung dần hiện rõ ra không ngờ lại là, là một thành niên khá trẻ đúng là hàng lập bất quá lúc này hắn rõ ràng đã từ hóa thần sơ kỳ tiến tới cấp trung kỳ hàng lập nghe lão già nói như vậy Chị mỉm cười, nhạc huynh nói như vậy thì sai rồi, đây chỉ là do thần thông của đệ vừa hay lại khắc chế người của ảnh tàu thôi, nếu là dị tàu khác thì hạng mộ không thể nào dễ dàng đắc thủ như vậy. Hạng đạo hữu quá khiêm nhường rồi, ai mà không biết, tiểu đời đó vào đạo hữu dẫn dắt, thì duy nhất trong mấy chục năm nay không có tổn thất dân thủ, hơn nữa nghe nói mấy năm nay, hàng huynh còn diệt sát, bắt sống không ít thám tử dị tàu. Chỉ vậy thôi thì nhạc mộ đúng là cười ngựa cũng không theo kịp lão già cười khổ một tiếng liên tục lắc đầu Đào hữu quá khen rồi Bây giờ đào hữu khác không có vấn đề gì chứ Hai gà hát thiết về gần đó cùng tiếng lên hành đại lễ Đà tạ ơn cứu giúp của hàng lập Mà từ phía xa xa Những thu sĩ khác cũng phi đồn đến Đến trước mặt hàng lập Tự nhiên là phải nói chuyện vui vẻ mấy câu Hàng lập chỉ là nhạc nói xài nhau mấy câu Rồi cáo từ hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng phá không rời đi. nghe nói hàng tiền bối vừa tới thiên uyên thành chỉ có tụ vị hóa thần sơ kỳ nhưng thần thông đã không dưới trung kỳ tu sĩ. mấy năm trước lại tiến giai tới trung kỳ thần thông chẳng phải lại càng thâm sâu khung lường sao? tên đại hán mặt mày hung ác chờ đến khi hàng lập đồn quang biến mất thì mới lẩm bẩm nói không chỉ như vậy nghe nói vị tiền bối này mới chỉ lĩnh nhiệm vụ tuần tra mấy chục năm. Nhưng tổng cộng đã diệt tới hơn bảy tám vị dị tộc cao giai, Không phải như thành bình vệ có thể so sánh. Chẳng lẽ phi thang tu sĩ đều đáng sợ như vậy? Một gà hát thiết về cũng cực kỳ hâm mộ nói. <cười> tu sĩ phi thang, tất nhiên trên phương diện Đâu Pháp mạnh hơn tu sĩ bàn giới một tầng, Nhưng mà hàng tiền bối này, chỉ sợ trong tu sĩ phi thang cũng là một ngoại tộc. Một vị trung niên nữ tử lại lạnh lùng nói một câu. Lời vừa nói liền khiến toàn bộ tu sĩ còn lại nao nao. Thành giáp lọ dạ nhìn phương hướng hàng lập biến mất, vần về chọc đâu không nói. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên vùng tay lên, dẫn đội ngụ rời đi. Cách đó mấy trăm dặm, trên không của một ngọn đồi, thành sắc kinh hồng từ đàn xa phá không bay tới, rồi dừng lại. Thân hình hàng lập dần hiện ra. Từ trong đồi, lập tức bay ra hơn 10 đạo đồn quang Trong phút chốc hơn 10 người, nam nữ mặc hát giáp hiện ra trước mặt hàng lập. Đội trưởng hàng tuyên bối Mấy chục năm qua đi, Bích Nhạc Đại Hán và Hứa Thiên Tử đều đã an ổn. Chính lúc này, bọn họ đối với Hoàng Lập là lòng cung kinh phát ra từ nội tâm, không hề có cái gì là không phục. Nghĩ lại, đó cũng là chuyện bình thường. Chấp hành nhiệm vụ như vậy, tuần tra khu vực như vậy còn có ba tiểu đội khác. Tại mấy chục năm nay đã xuất hiện những thương vong kinh người, thậm chí có tiểu đội đã thay quá nửa thành viên, mà tiểu đội của mình tuy cũng gặp phải nhiều hung hiểm. Nhưng đều bị người trước mắt nhẹ nhàng hóa giải. Vì vậy bọn họ hoàn toàn cực kỳ vui lòng phục tùng vì đội trưởng này Đương nhiên, dưới sự giận giác của Hàng Lập Cả đám cũng không lấy được không ít chỗ tốt Nếu như đã như vậy thì tự nhiên lại càng không có một chút bất mạng nào Đi thôi, tên lục ảnh của ảnh tộc kia đã được giải quyết rồi Hàng Lập gần đầu chỉ hơi hợt nắm một câu Lục ảnh? <cười> tên này thật đúng là xui xẻo Nguyện từ thần quan của đội trưởng có thể nói là đệ nhất khắc chế. Đừng nói là lục ảnh, chỉ sợ là xích ảnh thì chỉ sợ đội trưởng cũng có thể đánh một trận. Một thu sĩ bộ dạng như thiếu niên cười hì hì nói. <cười> xích ảnh, cho dù là luyện hư thu sĩ cũng không đối phó được. Một gà hóa thần thu sĩ có thể đối phó hay sao? Thôi được rồi, xuất phát thôi. Tuần tra nút khu vực cuối cùng này, chúng ta có thể nghỉ ngơi nửa năm. Lần trước vừa mới phát hiện cao dài của đồng hư tộc. Bây giờ là các cao giai ảnh tộc xuất hiện Tình hình hình như không tốt Hạng Lập hư lành một tiếng Ánh mắt chớp đầu nói Đúng vậy Quả thật không bình thường Lại ra Phụ Lê chịu trách cho dù thường xuyên Có thám tử dị tộc lùi tới Nhưng cũng không có tần suất cao như vậy Thậm chí những tồn tại cao dài Cũng liên tiếp xuất hiện Ta nghe nói yêu tộc phụ trách tán quốc sa mạc Cũng thấy xuất hiện lượng lớn thám tử dị tộc Đội tuần tra bên yêu tộc Cũng có rất nhiều người đã chết. Chẳng lẽ dị tộc có chủ ý đánh nhau với nhân yêu hai tộc chúng ta, tình đánh thiên uyên thành có đúng hay không? Một đạo sĩ sắc mặt vừa đồng thần sắc âm trầm nói. Vừa nghe như vậy, chúng tôi sẽ đều sắc mặt đại biến, về tư cười lập tức thu liệm. Không thể nào, lần trước dị tộc công thành thì mới có ba bàn năm thôi. Bình thường chẳng phải là cứ sáu bảy bàn năm mới nổ ra một lần hay sao chứ? Hứa tiền tự vẫn xinh đẹp như trước, hai hàng mi khẽ nhíu rồi lại hỏi. Tuy thông thường sau cuộc đại chiến, các tộc đều phải cần dùng đến 10 vàng năm mới có thể năng lực đại chiến. Nhưng đợt xuất hiện biến cố trọng đại nào, các tộc có thể sẽ tình nguyện tổn thương nguyên khí của tộc để khơi mạo đại chiến sớm hơn một chút. Năm 10 vàng năm trước, trong trận bắt tộc đại chiến, không phải là ngắn ngủi 10 vàng năm, Chúng ta bị đám dị tộc liên thủ thay phiền nhau tấn công, cơ hộ khiến cho nhân yêu hai tộc chúng ta nguyên khí tổn thương gần như không còn, thì chút nữa là bị diệt tộc, mà cho mười vạn năm sau mới khôi phục lại trạng thái định cao lúc trước. Đương nhiên đám dị tộc cường chẳng được tốt lành gì, có hai tộc trực tiếp bị gạch tên trong cuộc chiến. Mã đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng hàng lên. Bách tộc đại chiến Đạo hữu quá là lắng rồi, loại đại chiến càng càng quét hơn phân nửa linh giới này. Làm gì có thể nói bùng nổ là bùng nổ được. Hơn nữa là trùng hợp rơi xuống đầu chúng ta. Bích nhạn đại hán hít một hơi lành, hai mắt trần trần nói. Mà Đạo Hữu thật sự là hơi quá lời rồi. Nếu thật sự gặp phải đại chiến quy mô như bác tộc đại chiến lúc trước, cho dù ta có thêm 10 cái mạng nữa, cũng khó mà sống được. Nghe nói nằm đó trong trần đại chiến, phạm nhân còn đỡ chứ tụ sĩ như chúng ta chết đến chín phần rồi. Hữu thiện tử cũng hít một hơi lành. Đúng đúng, chuyện đó sao có thể xảy ra? Những người khác vừa nghe đến cái tên bách tộc chi chiến thì sắc mặt đều tái xanh, tự như mã đạo sĩ vừa nhắc đến một chuyện vô cùng đáng sợ vậy. Thôi, chỉ là gần đây có thêm một số thám tử thôi mà. Làm sao có thể nổ ra cái gì mà bách tộc đại chiến? Đừng nói là việc này gần như không thể phát sinh, mà cho dù là phát sinh, chúng ta cũng chẳng làm gì được. Bây giờ, nhiệm vụ hàng đầu vẫn là hoàn thành nhiệm vụ tuần tra này. Chuyện khác, đã có trưởng lão hội lo rồi. Hàng lập Thủy chung vẫn bình tĩnh như thường, nhàn nhạc, nhạc phần phóng một câu. Tiếp đó thân hình nhón lên một cái, đã bay về phía xa. Đám mà đạo sĩ thấy như vậy, tất nhiên là chẳng bàn luận thêm điều gì, tự động đồn quan đuổi theo. Trong nháy mắt, toàn bộ nhóm người đã biến mất phía cuối chân trời. Mấy ngày sau, đám người hàng lập đã trở lại thiên uyên thành. Trong cử thác, Những người khác đều lưu lại nghỉ ngơi trong điện Hàng lập một mình rời đi Dọc theo những bậc thang Đi thẳng lên trên đỉnh thạch thác Cuối cùng Sau khi đi lên hơn 10 tầng Trải qua mấy đại môn được thu vẻ nghiêm mật Hàng lập đã tới căn đại sảnh Trông khá phổ thông Trên bát thường vô phí đại sảnh Chấp động liên quan cơm chế không thôi Vừa nhìn đã biết Ở đây được bố trí vô số cơm chế lợi hại Ở giữa đại sảnh Trừ một cái bàn đá và một gà trùng niên bạch bào đang ngồi xếp bằng bên cạnh chiếc bàn ra thì không còn ai. Hàng Lập vừa đi vào trong đại sảnh, trùng niên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần thì chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Hàng Lập bước vào mà không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên, ngược lại còn nhẹ nhàng nói một câu. Thì ra là hàng hiện chất, chắc lần tuần tra này là có thu hoạch, lần này mang tới người sống hay là thi thể là của bộ tộc nào? Trung Niên Nhân từ hồ rất quen thuộc với Hàng Lập. Khởi bầm tiền bối, vàng bối lần này bắt được một gà thám tử của anh tộc. Hàng Lập đứng đối diện với Trung Niên, cùng cùng kính kính, không dám có chút thất lệ nào. Sau khi cung kính ôn quyền, liền lập bàn tay lên, lấy hộp ngọc ra, hai tay cung kính để trên chiếc bàn đá. Anh tộc! À! Thám tử của dây tộc này rất ít khi bị bắt sống. Ta nhìn kỹ một chút rồi nói. Bạch bào Trung Niên Nhân vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, thần sắc vừa đồng, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hứng thú. một tay hắn vừa bấm quyết, Nhằm về phía chiếc bàn đá trước người, đột nhiên vội ra một trường. chiếc bàn đá vốn nhìn rất bình thường, đột nhiên đại phóng bạch quang, hiện ra một trận pháp thật nhỏ, to chừng một trường, mà cái hộp ngọc kia vừa bằng bị bao phủ trong trận pháp đó. bạch bào trung niên tự như không chịu ảnh hưởng của cấm chế, tay áo nhẹ nhàng phất một cái về phía chiếc hộp, nắp hộp tự động mở ra. Để lộ ra một viên cầu chấp đồng linh quan Xanh biếc, yêu ớt Lục Anh Đây là cao giai ảnh tộc khó mà ngập được Là còn bị bắt sống Hiện chất, ngươi lần này đã lập công không nhỏ rồi Bạch bào trung niên nhân vừa liếc mắt qua Đã nhìn ra lan lịch của viên cầu Cuối cùng cùng có chút đồng dung Tiền bôi quá khen Nghe nói nửa tháng nữa Tại Thiên Quảng Điện Hình như trưởng lão sẽ truyền thụ Phù Lê Chi Đạo Không biết có chính xác hay không Hạng Lập chỉ khiêm tôn nói vài câu, rồi đột nhiên hỏi. Đúng như vậy, Thiên Quảng Điện dạng đạo lần này, quả thật là do hình trưởng lão truyền thụ, Tuy không biết có thật sự là phụ lê chi đạo hay không, nhưng bản thân hình trưởng lão lấy phụ lê thuật để vang danh tam cảnh, vì vậy lần này quá nửa là có liên quan đến thuật này. Như thế nào? hàng Hiện Chất thì hứng thú với điều này hay sao? Bạch Bảo Trung Niên hơi ngạc nhiên nói. Vạn bối gần đây các nghiên cứu phụ lê thuật cũng có chút tâm đắc. Đang muốn tìm người chỉ điểm một chút. Hàng lập cũng không hề dâu dính, thản nhiên nói. Phụ lê chi đạo, nếu có thể nghiên cứu thấu triệt, thì khi đối định, đích xác dịu dụng vô cùng. Nhưng pháp thuật này chỉ là phụ trợ thuật, không có tác dụng tăng tiến tu vi. Hàng hiện chất từ khi phi thăng trong thời gian ngắn đã tiến dài đến hóa thần trung kỳ. Tốc độ tiến bộ ta xem trong đám phi thang tu sĩ cũng là hiếm thấy, có thể thấy được tư chất hơn người của hiện chất. Bật quá hiện chất không nên phần tâm thì tốt hơn, nếu không trên đại đạo sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Trùng Điện Nhân hơi như mày, thế nhưng vẫn kiên nhận khuyên nhủ Nghe khẩu khí, hắn vậy mà cũng là một tu sĩ phi thang từ hạ giới. Đà tả ý tốt của tiền bối, vạn bối sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng lần này hình trường là giảng đạo, vạn bối quả thực không thể bỏ lỡ, không biết công tích hiện tại của vạn bối đã đủ tư cách để vào điện nghe đạo hay chưa? Hàng lập thành tâm cảm ơn một câu nhưng bộ dạng vẫn có vẻ không từ bỏ nếu hiện chất đạo quý ta cũng không nhiều lời Lấy công tích của mấy lần người thu hoạch được cộng thêm công tích lần này bắt được lục ảnh cùng thừa để tiến vào thiên quảng điện cứ mười năm sẽ có một lần trưởng lão tòa đàm vừa hay là sắp tới hạng mười năm được rồi ta sẽ liệt kê công tích của người ra sau đó người mang đến luận công tác lệnh truyền đào lệnh là được Bạch bảo Trung Niên Nhân không hề tiếp tục khuyên can, ngược lại còn lấy trong người ra một cái ngọc bài, ghi lại ân ký bên trong rồi giao cho Hàng Lập. Hàng Lập mừng rỡ nhận lấy ngọc bài, thi lệ với Trung Niên Nhân rồi cáo từ rời đi. Mà Trung Niên Nhân đợi đến khi Hàng Lập rời đi, khẽ lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Tiếp đó đóng lại hộp ngọc trên bàn, hai tay bầm quyết rồi đi một chỉ lên chiếc bàn đá. Lập tức trần phát trên bàn, tỏa ra hào quang cho mắt. Sau khi ánh sáng bờ đi, Thì chiếc hộp ngọc đã biến mất từ khi nào? Ngày khi Bạch Bảo Trung Niên Nhân đem viên cầu do lục ảnh biến thành truyền tông đến nơi giam cầm, Hạng Lập cũng đã bay ra khỏi thạch tháp, bay thẳng đến phường Thị. Mấy thời thần sau, Hạng Lập đã đến trước Thái Huyền Điện giữa phường Thị. Hắn tiện tay đưa ra một ít linh thạch, dẫn lấy giả quan bồi rồi ngành ngang tiến vào trong điện. Qua một cái thông đào dài, Hạng Lập ẩn mình trong ngân sắc hạ quan, tiến vào một cái đài sảnh. Bên trong có những người của nhân yêu hai tộc đang trao đổi thứ gì. gần quang hát khi chấp sáng tại đại sảnh, trông như những người trứng như vậy. Buông phía đại sảnh cũng bày ra hơn 10 quầy hàng. Ánh mắt hàng lập nhanh chóng lướt qua toàn bộ đại sảnh. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nhìn về phía một cây trụ đá. Ở đó có một gà yêu tộc đang đứng bất động. Hàng lập hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng đi tới. Đạo hữu cuối cùng cũng đến, sau lần giao dịch trước, ta có nghĩ rằng đạo hữu sẽ phải bế quan khổ tương, ít nhất trong mấy năm không thể gặp mặt. Còn không chờ hàng lập đi tới, bên tai hàng lập đã mang lên một tiếng cười, kèm theo âm thanh rất dễ êm tai có vẻ như thật phần vui sướng. Lần này ta cũng chỉ nhờ chút vận khí thôi, không nghĩ tới viêm đạo hữu cùng ở chỗ này, xem ra đạo hữu cũng cảm giác được vẻ bất thường gần đây, vậy chúng ta cũng mau chóng hoàn thành giao dịch đi. Hàng Lập cùng cười, truyền âm đát, đồng thời bước tới trước người trong khắc vụ. Điều gì bất thường? Nửa tử trong khắc vụ im lặng một chút, rồi bỗng nhiên thanh âm trở nên lành như băng. Đạo hữu còn làm ra vẻ không biết, chỉ cần nhìn trong đài sản này, người của hai tộc chúng ta đã nhiều gấp mấy lần lúc trước, cái này còn phải nói rõ hay sao? Hàng Lập từ tốn trả lời, chẳng hề để ý đến khẩu khí của nàng. Người nói như vậy, chẳng lẽ là đã nghe được tin tức gì rồi? Trong mắt nữ tự chợt lóe lên quang mang. Cái khác thì ta không biết, nhưng cao dài tu sĩ thường xuyên xuất động, hơn nữa trong khu vực chúng ta phụ trách, thám tử dị tộc xuất hiện nhiều hơn trước tới năm sáu lần. Đến các người thì thế nào? Hàng Lập bình tĩnh hỏi ngược lại. Cũng không khác là bao, nhưng lão gia hòa kia cũng thường xuyên xuất hiện, hơn nữa trong thành cũng xuất hiện nhiều người lạ mặt, mà thu vi của bọn chúng cũng có vẻ không thấp tưởng hồ là nhân thủ được điều từ nơi khác đến. Người tử do dự một chút mới thành thật trả lời, "Hiểu rồi, xem ra không phải chúng ta đang ảo tưởng, đúng là đã có chuyện xảy ra. Người thấy khả năng gì tộc công thành có mấy phần?" Hàng lập lại hỏi, "Ít nhất cũng phải đến Ba Thành, nếu không trong thành sẽ không có nhiều biến hóa kinh ngờ như vậy." Người tử âm trầm trả lời, "Ba Thành, vậy thì quá cao rồi." Hàng đập thời dài thì thào nói, chính xác, cho nên ta tính sau khi giao dịch với người lần cuối sẽ không ở đây. Nếu đạo hữu muốn giữ mạng thì tốt nhất là tìm cách rời nơi này thật nhanh đi. Nếu không một khi dị tộc công thành, người như ta và ngươi mười phần thì có đến tám chín phần mất mạng rồi. Nừa tự thản nhiên trả lời. Đạo hữu nói thì đơn giản, thần là tu sĩ thành này không thể dễ dàng rời đi như vậy được, huống chị hàng năm ta còn cần. Hạng lập cười khổ một tiếng, đang nói thì bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Rồi chợt dừng lại. À, hiện tại mà muốn rời đi thì đúng là khó khăn. Ta và người hai tộc khác nhau ta cũng bất lực. Cũng may cho dù đổ ra đại chiến thì cũng phải mấy năm. Đạo hữu cũng có thời gian tính kế rồi. Được rồi, tin tức đã nói được kha khá. Chúng ta giao dịch thứ kia thôi. Nữ tự cười khẽ, sau đó thanh âm trở nên nghiêm túc.